cả nhà em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì nhà em chúng ta tiếp tục đến với series chuyên việt tiểu lưu manh trường là kế hoạch rèn luyện thất bại ở phần trước thì nhưng ta đã biết chiến trường thần cương vẫn tiếp tục và nhóm người ở bên phía Giang Thái Huyền đã tập hợp được tới bốn con thôn thần trùng tuy nhiên bên thần thú thì cũng có nhưng mà không thể nào phát triển được như bên đạo tràng tại vì bọn họ có cái tư tưởng phát triển sớm hơn và còn có sự hỗ trợ của nhiều thần ma nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thần mạch thì đã mở ra, thần nguyên khí vô cùng nồng đậm, thần thú bị bắt có thể khôi phục. Hơn nữa, thần nguyên khí của thần mạch nồng đậm hơn nhiều so với những chỗ bình thường. Nhược điểm duy nhất là nó bị thần đổ chấn áp, nó chỉ nằm trong phạm vi 10 dặm của đại doanh. Một khi rời khỏi 10 dặm đại doanh thì không cách nào cảm nhận được thần nguyên khí. Mà phạm vi 10 dặm này là địa điểm mà Tiểu Hành Thiên và những người khác cất trữ thần thú để chúng từ từ khôi phục thần lực Về phần thần thú, sau khi khôi phục sẽ bỏ trốn thì điều này hoàn toàn không cần lo. Đã có trận pháp của gia cát thần hầu. Về phần tại sao không mời chị em của Quỳnh Tiêu thì hoàn toàn là bởi vì gia cát thần hầu rẻ hơn. Có phương pháp giải quyết giả tiền thì tiểu hành thiên đương nhiên sẽ không dùng thứ đắt. Thần thú quá nhiều cũng phiền. Cho dù là có 5 con thôn thần trùng rồi mà vẫn không đủ. Trong khoảng thời gian này bọn họ bắt được quá nhiều thần thú. Nếu như có thể tìm được hang ổ của thôn thần trùng thì hay. Tiểu hành thiên thở dài nói. Tiểu hành thiên giúp đỡ tí đi, ta không thể bắt được nhiều thần thú như vậy. Cổ nạc bất lực nói, nàng ta thậm chí còn không ra dám chiến, không dám ra chiến trường mà không có lớp bổ túc đi theo. Ai mà biết được là có con thần thú cấp chân thần nào xuất hiện hay không, hoặc thậm chí là cấp thiên thần? Không có mấy vị thiên thần như là đế tinh chấn thủ, thân hình nhỏ bé này của nàng ra chiến trường chẳng khác nào là đi tìm cái chết. Được, nhưng mà sau này phải ưu tiên cho công việc kinh doanh của ta. Tiểu hành thiên nói, không thành vấn đề. Cổ nạc nhanh chóng đồng ý. Việt thần thú bên kia còn có thôn thần trùng, tới lúc đó sẽ tập hợp tất cả thôn thần trùng, phần lớn sẽ lo việc kinh doanh của ngươi." Bạn Chí Cốt, Tiêu Hành Thiên nheo mắt cười nói rồi vừa vàng triệu tập đồng bọn cùng nhau xông ra chiến trường. Tiêu Hàm Hàm rất khó chịu, tại sao thần điểu lại không nghe lời chút nào vậy, cưỡi một chút cũng không cho. Những thứ rác rưởi đó làm sao xứng làm thú cưỡi của Hàm Hàm tỷ chứ? Đám người Trần Huyên vội vàng định nọt, đúng vậy, từ chân thần sở xuống thì không cần cân nhắc, Tiêu Hành Thiên cũng nói. Mục tiêu của chúng ta phải đặt cao một chút, sau này bắt, à không đúng, là để cho thần thú cấp thiên thần, thái thượng thần, phải chủ động đầu hàng. Việc bắt thần thú lần này là để giúp đỡ cổ nặc, lúc trích phần chúng ta sẽ bớt ra hai con, tiểu hành thiên nói. Giúp cổ nặc tỷ bắt sau, chuyện này không thành vấn đề, cho tỷ ấy hết là được. Sau khi biết được nguồn gốc của thôn thần thạch, Trần Nguyên và những người khác liền đồng ý không chút do dự, bây giờ bọn chúng thả đắc tội với thống hoái. Huyết thiên quân còn hơn là đắc tội với cổ Nặc, người có thôn thần trùng trong tay. Cổ Nặc nói với vẻ mặt tươi cười, cũng không phải để các người giúp không công, các người được trích phần trăm hai con, sau này sẽ chăm sóc cho các người. Đa tạ cổ Nặc tỷ. đám người Trần Huyên vội vàng nói rồi mỗi người đều tự lấy thôn thần thạch xông ra chiến trường. Ở trên chiến trường lớp bổ túc lần này đã né đám người huyết thiên tinh, hành động một mình, bắt được thần thú thì làm ký hiệu, kéo về trận pháp rồi nhốt lại. Bây giờ bọn chúng quyết định là cứ kiếm được một vỗ thì sẽ đổi sang chỗ khác, tuyệt đối không lưu lại lâu ở một nơi để tránh cho thần thú phát giác. Chạy ra đối phó với thôn thần trùng, như vậy thì sẽ không dễ bắt nữa. Chúng ta chỉ bắt thần thú vì tương lai của chúng ta. Đại cục thì vẫn nên để cho bọn họ tự mình lao tâm khổ tứ đi, Tiểu Hành Thiên nói. Bọn ta hiểu, đám người Trần Nguyên bật cười. Bọn chúng không có tự cao đến mức cho rằng mình có thể ảnh hưởng được đến đại cục. Mặc dù thôn thần thạch rất thần kỳ nhưng nó chỉ thích hợp đánh đơn lẻ Trừ phi là xuất hiện vô số thần thạch Hai bên giao chiến ác liệt thi thể vô số Tiểu Hành Thiên và những người khác thỉnh thoảng có cơ hội Cũng âm thầm nhặt một con thần thú chết kéo về trang chủ có răng lợi tốt có thể hối lộ một chút Cũng có thể bán lấy tiền Một thi thể thần thú cũng đáng giá chút tiền Lúc này Giang Thái Huyền còn đang hầm thịt thần thú Đối với việc hưởng thụ thì trước giờ hắn chưa từng bỏ qua Hai bên giao chiến đều có đội ngũ thôn thần thạch hoạt động ở bên lề. Đám người lục hành đạo đã chạm chán mấy lần, các bên đều có tổn thương. Lục hành đạo cũng không lộ diện nữa, bản thân có thể không sợ năng lực của thôn thần thạch. Không có cách đánh thì đành phải rút lui. Lần này Phong Lão Gia Tử cũng đến xem bọn họ hành động, thấy Tiểu Hàm Hàm kéo một con thần thú, Lão Gia Tử rơi vào trầm mặt. Thế nào? Người không vui về chiến tích của Tiểu Hàm Hàm sao? để tình bối rối hỏi. Tiểu thư có bản lĩnh như vậy Thân là lão nô như ta đương nhiên là vui Chỉ là Phong lão gia tử thở dài một hơi cười khổ nói Ta vốn dĩ muốn tiểu thư rèn luyện một chút Về kỹ năng chiến đấu Nhưng cái này hoàn toàn không rèn luyện được ừ. Ở trong thần nhân bí cảnh Thì lão không nhìn thấy Nhưng ở Đông Lam Thành Treo đánh huyết thiên tinh thì đã thấy rồi Một thân thần trang dựa vào đó để đánh đối phương Bây giờ đến chiến trường thần cương không dựa vào thần trang lại dựa vào thần thạch. Kết quả là treo thần thú lên mà đánh. sắc mặt của phong lão gia tử rất kỳ quái. Phát hiện sau khi tiểu thư nhà mình tiếp xúc với đám người đế tinh chiến tranh trước giờ chỉ có một khả năng chính là chấn áp đối thủ. Có một vị cường giả vĩ đại đã từng nói đế tinh suy tư một lúc rồi nói Trên thế gian này cường giả thực sự chính là chấn áp chiến tranh cũng chỉ có hai khả năng chấn áp hoặc là bị chấn áp cũng không khác nhau là mấy do chiến sinh tử lại cần phải có kỹ năng và kinh nghiệm để chiến thắng có miệng của phong lão gia tử co giật nói ngươi sẽ đặt tiểu hàm hàm vào tình thế nguy hiểm sau để tình chế nhạo một tiếng có thể chấn áp đế thủ à đối thủ thì tại sao phải chiến tranh sinh tử trước chỉ cần đảm bảo cho phe mình dẫn trước là được rồi nhưng mà ai dám đảm bảo bản thân có thể dẫn trước không trải qua trận chiến sinh tử làm sao có thể cảm ngộ rõ hơn về pháp tắc và võ đạo? phong lão gia tử phản bác Kế hoạch dân luyện lần này của tiểu thư đã hoàn toàn thất bại rồi. Đế tình không giải thích, hắn cũng lời dẫn lão già này đến đạo tràng. Đúng rồi, mà lời này là ai nói vậy? Phòng lão già tử hỏi. Chàng chủ nói. Đế tình lãnh đạm. Là vị thần nhân đó sao? Phòng lão già tử kinh ngạc. Ngươi có bị gì không? Một thiên thần như ngươi lại tin vào lời nói nhảm nhí của một thần nhân sao? Đi nhá. Tiểu ham ham trao hỏi lại bắt được một con thần thú chuẩn bị đổi chỗ để tiếp tục. Còn ở phía tây nam một đám đội ngũ thần thú đang bay nhanh như tên. Bọn chúng muốn tìm kiếm thôn thần vô cương. Nếu như có thể tìm được, có được số lượng lớn thôn thần chủng giúp đỡ. Vậy thì trận chiến này họ tất thắng. Tiểu Bảo đang ở ngoài trận pháp thần thú. Nó chuyển hóa thôn thần thạch của mình. Tiểu Kim và những con khác đang làm việc cho Tiểu Hành Thiên. Hiện tại bọn chúng chưa có thần thú tù binh của riêng mình. Chỉ có thể kiếm thêm tu nhập từ người khác. <cười> Giang Thái Huyền thì đang hầm thịt ở bên cạnh. Đường tăng thì chảy nước miếng, Pháp Hải và Đạt Ma thể niệm A-di-đà, kéo giữ đường tăng, sợ hắn trực tiếp ăn thịt. Đúng lúc này một bóng đen lặng lẽ từ trận doanh thần thú bước tới, một con thôn thần trùng ẩn núp trong bóng tối, theo với bóng đen đi tới doanh trại của Ba Thành. Đây là tốc độ của bóng đen rất nhanh, khi mũi hít hít tràn đầy tức giận, thịt của thần thú sau Đừng có quên nhiệm vụ, thôn thần thùng thấp giọng nhắc nhở, đợi ta điều tra ra thôn thần trùng đang ở đâu nhất định phải giết chết cái tên dám ăn thịt thần thú này." Bóng đen tràn đầy sát ý nói. "Tùy ngươi." Thôn thần trùng lãnh đạm nói, "Ta chỉ hỗ trợ ngươi thôi, nếu như ngươi làm loạn thì ta sẽ không do dự mà rời đi." Bóng đen khịt mũi một tiếng không nói thêm nhiều, nhanh chóng đi tới doanh trại của ba thành. Hình như có thứ gì đó qua đây, ý thức của thần thú đi vào doanh trại rồi. Và mặt đường tăng khẽ động nghiêm nghị nói, "A Di Đà Phật, hai đổ Nhi, các ngươi đi điều tra một chút đi." "A Di Đà Phật, Thánh Phật" Ngươi đừng hòng qua mặt bọn ta." Pháp Hải và Đạt Ma hừ lạnh một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn chầm chằm. "Muốn để bọn ta đi sau đó ngươi ăn thịt với chàng chủ có phải không?" Giang Thái Huyền hơi sững sờ, "Đường Tăng, trước khi ngươi tới không biết đuổi hai người này đi trước sao?" "A Di Đà Phật, thuật pháp của Bổn Phật thâm sâu, chúng muốn lắng nghe Phật ý của Bổn Phật đuổi cũng không đi được." Đường Tăng chắp tay dáng vẻ trang nghiêm nói, "Một nồi thịt hần thú được hầm, Giang Thái Huyền kiếm một đôi đũa, lại lấy ra một bình rượu cái này là của lục thiên lan cho nốc một ngụm rượu lớn lại gặm một miếng thịt to ực đường tăng nuốt nước bọt bừng ực hai người các ngươi có thể buông tay ra được không bần tăng muốn ăn thịt Con chắc là không muốn nếm thử một miếng không giang thái huyền mỉm cười nói a di đà phật trang chủ cứ tự nhiên Bọn ta đã đạt tới cảnh giới thần nhân không cần ăn gì hết pháp hải và đạt ma chắp tay lãnh đạm đáp đường tăng trừng mắt nhìn hai người họ người mà trang chủ hỏi là ta các ngươi không ăn thì cút đi kéo ta lại làm cái gì khánh phật chúng ta đi qua một bên đi pháp hải và đạt ma nhìn nhau rồi trực tiếp kéo đường tăng đi còn tiếp tục nhìn nữa thì đoán chừng đường tăng sẽ nhịn không nổi trực tiếp nhảy bổ tới mà ăn cho hà dạ. cho ta một miếng tiểu thương dừng việc chuyển hóa thôn thần thạch nuốt hỗn độn khí để hồi phục đi tới một cái nồi lớn gấp một miếng thịt rồi rời đi mặc dù thôn thần trùng sống bằng thần lực nhưng không có nghĩa là không thể ăn những thứ khác hơn nữa thịt của thần thú có ẩn chứa thần lực cũng coi như giải tỏa cơn thèm Tuy rằng thời gian sống chung ngắn ngủi nhưng Giang Thái Huyền cũng không có ác ý. Mấy con thôn thần trùng cũng dám tới gần hắn rồi. Bốn con thôn thần trùng Tiểu Bảo cũng dừng lại, cách thôn thần thạch. À cất thân thuần thạch đi, bây giờ bọn chúng rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát rồi mới làm việc tiếp. Lại kiểm lại hỗn độn khí của mình. Thói quen hàng ngày của Tiểu Bảo chính là chế tạo thôn thần thạch, chuyển hóa thần lực thành thần nguyên khí, sau đó ngắm nhìn hỗn độn khí của mình và nở một nụ cười hạnh phúc. Giang Thế Huyền liếc nhìn bốn tên này, sau đó lại nhìn Tiểu Thương. Mấy cái con này thật là. Bởi vì giúp đỡ làm việc, Tiểu Anh Thiên đã cho một ít hỗn độn khí. Năm đứa vây thêm một vòng tròn, lấy hỗn độn khí của mình ra nhìn đến sững sờ. Bằng cách này, bọn chúng có thể nhìn thấy sự hồi phục của bản thân, lại tiếp tục bận rộn. Thậm chí có khi lúc chuyển hóa còn nhìn hỗn độn khí nữa. Giang Thế Huyền có chút giở khóc giở cười. thôn thần trùng này coi trọng hỗn độn khí, giống như là hắn coi trọng tiền bạc vậy, chỉ đứng sau mỗi tính mạng thôi thật là ngưỡng mộ bảo ca có rất nhiều hỗn độn khí tiểu thương nói ta cũng ngưỡng mộ nhưng mà ta sẽ sớm có rất nhiều hỗn độn khí có thể giống như bảo ca mỗi ngày nhìn hai mươi mấy tia hỗn độn khí mà sống tiểu kim nói bọn ta cũng vậy bọn ta cũng phải sống những ngày tháng giống như bảo ca hai con thôn thần trùng kia cũng gật đầu về mặt ngưỡng mộ nói không cần gấp đó là chuyện sớm muộn thôi tiểu bảo vỗ cánh mang theo chút đắc ý nói đợi sau này bắt được toàn bộ thần thú rồi các người cũng có thể tự mình làm việc Tiểu Hoành Thiên và những người khác chỉ là công việc kiếm tiền thêm thôi. Đúng rồi, tại sao Bảo Ca không đi tìm thôn thần vô cương? Tiểu Thương nói với vẻ nghi hoặc, nhưng thôn thần trùng còn lại đều đang tìm chỗ đó mà. Quan chẳng phải do bận rộn sao? Tiểu Bảo lầm bẩm nói, ngập ngừng một chút rồi lại nói. Các người có biết thôn thần vô cương ở đâu không? Ở phía tây nam, bọn ta chỉ biết phương hướng đại khái chứ không biết chỗ cụ thể. Hai con thôn thần trùng khác tiếp lời nếu như thôn thần vô cương xuất hiện thì có lẽ bọn ta sẽ cảm ứng được phía tây nam giang thái Huyền kẽ cân nhắc truyền tin cho lục thiên lan nhờ ông ta phái người đi tìm đồng thời cũng nói cho lục thiên lan biết là có thể có thứ gì đó lẹn vào doanh trại cảm ứng của đường tăng thì không thể sai được nhưng không chắc đó có phải thần thú tộc hay không coi như nhắc nhở một chút lục thiên lan chắc chắn sẽ quan tâm đến sự tồn tại của thôn thần vô cương tới lúc đó có thể thiết lập quan hệ hữu nghị với những con thôn thần trùng này ký kết một bản hợp đồng kiếm tiền Hắn sẽ có thể nhìn thấy hy vọng trở thành thái thượng chân thần. Kỳ lạ, thôn thần trùng này rốt cuộc đang ở đâu? Trong doanh trại của nhân tộc, ngoại trừ lều của thiên thần ra thì gần như bóng đen đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có chút manh mối nào. Có khi nào nằm ở khu vực thiên thần không? suy cho cùng thì thôn thần trùng là một chủng tộc hùng mạnh, thôn thần trùng tự hào nói. Người không có chút cảm ứng nào sao? Bóng đen thấp giọng hỏi. Không có, ta không thể cảm ứng được. Nếu như ta để lộ khí tức thì các thôn thần trùng khác cũng cảm ứng được ta." Thôn thần trùng kia thấp giọng nói. "Vậy thì phiền phức, ta cũng không nắm chắc việc tìm kiếm dưới mắt của thiên thần đâu." Bóng đen thở dài. "Chờ một chút đi, chờ những thiên thần này rời đi." Thôn thần trùng lại nói. "Chỉ có thể như vậy thôi." Bóng đen ẩn núp, thân thể dường như tan vào hư không, không nhìn thấy một chút dấu vết nào, thần lực trong cơ thể cũng bị áp chế đến mức thấp nhất, không tiếp cận thì hoàn toàn không thể nhận ra dao động. Hống Không lâu sau, từng tiếng gầm rú từ phương xa truyền đến, uy lực của thiên thần quét ra một vật to lớn khổng lồ chấn động cả trời đất, rung chuyển cả đồng ruộng mênh mông. Một chiêu đánh ra từ chân thần trở xuống trực tiếp phải rớt xuống khó mà chống đỡ. Thần thú cấp thiên thần đã ra tay. Ngọc Long Thành chấn thủ đại doanh, chúng ta đi. Quyết Thiên Quân trầm giọng hét lên: "Vâng." Một nhóm thiên thần âm thầm đồng ý rồi toàn bộ xông lên chiến trường. Bởi vì thần thú tộc chỉ điều động một vị thiên thần. Bọn họ cũng không dám chắc có bao nhiêu Chỉ để lại Một thiên thần để chấn thủ Hai thành còn lại đều đi chiến đấu Xem ra nhân loại sẽ không điều động toàn bộ rồi Thôn thần trùng nhìn thân ảnh thiên thần trên bầu trời Chuyển âm nói Bóng đen kia cúi đầu càng trở nên thận trọng hơn Đối mặt với thiên thần nó không thể không cẩn thận Tận lực mà làm Thân ảnh của thiên thần biến mất Thân ảnh của bóng đen cũng tan vào hư không Đưa thôn thần trùng tiến lên một lần nữa Lần này chính là trại của lục thiên lan Dọc đường đi nó sớm nó làm rõ, nơi ở của các thiên thần cũng nhìn thấy thân ảnh lục thiên lan rời đi. Thiên thần cũng đã đi rồi thì nó mới yên tâm bước vào. Thận trọng liếc nhìn bên trong doanh trại, thấy không có ai, bóng đèn nhanh chóng tiến vào. Khi chuẩn bị lục tìm thì cả người sững sờ, ở đó có hai nữ tử ngồi xếp bằng đang thưởng trà. Chuyện quái gì đây? Bóng đèn ngẩn ra. Vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy ai, sao vừa bước vào lại có hai người uống trà chứ? Thôn thần trùng nước nước bọt đôi cánh trực tiếp dựng đứng lên cả người run rẩy Nó đang sợ hãi, rất sợ. Một thân thần lực của hai người này đang giao động. Rõ ràng nó có thể nhìn thấy nhưng lại không cảm ứng được. Thôn thần lực không có chút tác dụng nào. Hai vị, phải rời đi thôi. Vân Tiêu khẽ nhấp một ngụm trà lãnh đạm nói nhưng không có ý ra tay. Bóng đen không nhúc nhích, nó vẫn ẩn núp trong bóng tối. Không nghe lời thì chỉ có thể ở lại đây. Mối nguy hiểm cực lớn ập tới, bóng đen còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cả người quay cuồng. Một cảm giác chóng mặt ập tới, sau đó là một cơn đau đớn kịch liệt. Nhanh, nút trừng thần lực. Nút trừng cái đầu ngươi, đây là cường giả còn khủng khiếp hơn cả thiên thần. Cơn thần trùng dựng đứng cả lông tóc lên. Ta chỉ là một con cấp chân thần, nếu là thiên thần bình thường. Ta đánh hai tên cũng không sao, nhưng đây hoàn toàn là không phải là người mà thiên thần bình thường có thể so sánh. Đừng nói là một chút mà nửa chút ta cũng không chống đỡ nổi nhân loại không biết xấu hổ đến vậy sau bóng đen muốn gào thét lên nhưng phát hiện ra rằng bản thân đến một chút âm thanh cũng không phát ra được nó biết là lần này gặp rắc rối to nhân loại quá vô liêm sỉ đã nói mạnh nhất là thiên thần cơ mà tại sao còn có sự tồn tại khủng khiếp hơn cả thiên thần ngồi đây thái thượng chân thần sau hay là thần vương trong truyền thuyết dây tiếp theo thì hai đạo thần quang như hai lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xuyên vào cơ thể bóng đen vân tiêu ra tay bóng đen và thôn thần trùng hóa thành tia sáng nhỏ bay ra khỏi đại doanh Ta, chúng ta chưa chết xong, thôn thần trùng kinh ngạc, đối phương lại không giết bọn chúng hương. Bóng đen bị trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạc. Nó vốn đang vui mừng, nhưng dây lát tiếp theo lại nghẹt mặt ra, trước mặt nó là cái gì? Năm con thôn thần trùng đang nằm sấp trên mặt đất sau. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Không giết bọn ta, còn đưa đến trước mặt thôn thần trùng sau. Bảo ca, người đúng là thôn thần trùng mẫu mực, là tấm gương của chúng ta. Bảo Ca, ngươi chính là hy vọng của thôn thần trùng chúng ta. Ơ, Bảo Ca, hai tên này là ai? Năm con thôn thần trùng còn đang khoe khoang, động tĩnh của hai con này cũng kinh động đến bọn nó. Sáu con thôn thần trùng mắt lớn chừng mắt nhỏ đều mang theo vẻ mờ mịt. Tại sao khi không lại xuất hiện thêm một con thôn thần trùng nữa vậy? Tại sao lại được đưa đến đây? Bóng đen và thôn thần trùng cũng ngơ ngác một lát rồi vui mừng không thôi. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Từ hôm nay về sau, các ngươi cứ đi theo bọn ta đi. Đã, các người là ai vậy? Tiêu Bảo kinh ngạc nói vết thương trên người của bọn chúng giống như là của Vân Tiêu. Nó nhớ kỹ thần lực của Vân Tiêu, khí tức này chắc chắn là đúng. Hai đứa này chạy đi tìm Vân Tiêu để so chiêu sau. Bảo Ca có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Có bằng hữu từ phương xa đến, sau đó là cái gì? tiểu Kim Thịnh lình hỏi. Có bằng hữu từ phương xa đến thì phải dùng cái nồi lớn để tiếp đái, cắt thịt thành miếng, sâu lên nướng, quét gia vị lên, mang rượu ngon ra, tất cả cùng ăn. Tiểu bào không đổi sắc mặt mà nói. Bóng đen và con thân thần trùng kia ngáo ra. Các ngươi muốn ăn bọn ta sao? Tiểu thương, tại sao ngươi lại ở đây? Thân thần trùng kinh ngạc nhìn thấy tiểu thương, bỗng nhiên vui mừng. Ngươi nhanh đi cùng với ta. Ta mường người tiến hóa, đi tìm thôn thần vô cương. Tiểu hắc. Tiểu thương thoáng có chút kinh ngạc rồi lại nói. Lại đây. Lên nằm sấp trên giữa. Ta quét một ít gia vị cho ngươi. Tiểu hắc ngáo ra. Đậu má. Chúng ta là bạn bè Vừa mới gặp nhau, người đã muốn nhóm nửa, nướng ta rồi xong Tiểu thương, lãnh địa của nhân tộc này quá nguy hiểm, mau rời khỏi đây với ta. Nơi đó của ta có thần lực hấp thu không hết, đảm bảo ngươi mỗi ngày đều ăn no. Tiểu hắc vội bảng nói. Thần lực, tiểu thương chừng mắt lên mang theo vẻ nghi hoặc nhìn nó. Tiểu hắc gật đầu liên tục, có vô số thần lực để thu hút, không có thôn thần trùng nào có thể kháng cực. Chỉ tiếc là lần này thì nó nhất định phải thất vọng rồi. Tiểu thương liềm nó một cái rồi nói. Chỉ có mấy đứa nghèo thì mới phải ăn những thứ đó. Bọn ta hiện tại là cổ đông của Liên minh Thôn Thần Trùng, là kẻ có tiền rồi. Tiểu hót ngáo ra. Sao bây giờ ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu chút nào vậy? Cái gì mà đồ ăn của bọn nghèo khó mới ăn? Mà nghèo khó là cái gì vậy? Cái gì mà Liên minh Thôn Thần Trùng, đây là chuyện khi nào? Bọn ta phải làm việc đây. Tiểu bảo lầm bầm một tiếng, lấy ra một đống lớn thân thần thạch và bắt đầu cọ sát. Tiểu Hắc ngư ngác, các ngươi đang chuyển hóa thần lực sau. Các người lấy đâu ra nhiều thôn thần thạch như vậy, mà bên trong đều có thần lực sau. Vớt nói nhảm, bắt tất cả đi. Thần huyết từ trên bóng đen chảy xuống, bất chấp thương thế của mình, trực tiếp đánh tới phía 5 con thôn thần trùng đám tiểu bảo. Bảo An, có người đánh thôn thần trùng này. Tiểu bảo kêu lên một câu. Bảo An, bóng đen và tiểu Hắc mờ mịt hư không giao động. Hạ sơn vừa hứa hằng rảnh rỗi hồi lâu đã xuất hiện trong nháy mắt xuất hiện hai vị chân thần vây giết bóng đen đang trọng thương thôn thần lực của tiểu hắc ở trước mặt năm người tiểu bảo hoàn toàn là vô dụng bóng đen vốn đã bị vân tiêu làm trọng thương chiến lực đại giảm thương thế còn chưa ổn định lại phải đối mặt với hai vị chân thần chẳng mấy chốc đã phải quỳ xuống bị chói gô lại tiểu hắc đừng chạy lại đầy hỗ trợ đi tiểu thương kêu lên tiểu hắc run lẩy bẩy ta dám chạy sau bây giờ chạy cũng không được người Các ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Hắc nuốt một ngụm nước bọt e sợ nhìn vào bọn chúng. Bạn bè trước kia bây giờ nhìn lại thật là xa lạ, bọn nó chẳng hề nghĩ đến tình nghĩa bạn bè. Tiểu Hắc, tại sao ngươi lại ở cùng với thần thú? Tiểu Thường nghi ngờ nói. Bằng hữu rủ rê, nói có thần lực ăn không hết nên ta mới đi. Tiểu Hắc kẻ rõ chi tiết. Được lắm, chuyển hóa 10 khối thôn thần thạch bảo Kata thưởng cho ngươi một sợi khí hỗn độn. Tiểu Bảo nói. Bốn người tiểu kim là tức mang theo vẻ mặt đẩy khinh bỉ. Người đây là lấy 10 đổi 1 sau chẳng qua bọn chúng cũng không có lòng tốt như vậy mà nói, bọn ta cũng thế, nhanh chóng chuyển hóa đi. Hỗn độn khí là cái gì? Tiểu Hắc rất mờ mịt, thưởng trước cho ngươi một sợi, tiểu bảo thẳng thắn lấy một sợi hỗn độn khí, như thế thì sẽ không sợ tiểu Hắc chạy trốn nữa. Tiểu Hắc ở dưới ánh mắt hâm mộ của bốn con thân thần trùng, nhận lấy hôn độn khí, cảm nhận được năng lượng của hỗn độn khí, nó vội vàng nuốt hết trong vòng một ngụm, sau đó trừng to mắt tiếp sợ nhìn bọn chúng. Thế nào? có phải cao cấp hơn so với thần lực rất nhiều không tiểu thương ngẩng đầu đắc ý nói ta bây giờ đã không còn ăn thần lực nữa chỉ có mấy đứa nghèo túng mới phải ăn cái đồ đó mấy thứ đó làm sao có thể vào miệng của thôn thần trùng vĩ đại ta tiểu hắc mở to hai mắt mà nhìn nuốt nước miếng một cái các ngươi chuyển hóa thần lực là có thể đạt được hỗn độn khí sau đúng vậy hơn nữa còn có bảo an bảo vệ cho chúng ta bảo an này chỉ cần gọi là tới tiểu hắc nói bọn họ chuyên trách bảo vệ chúng ta không bị quấy rối quyên trách bảo vệ các ngươi, đãi ngộ này có phải quá cao rồi không? Vừa được bảo vệ lại vừa có hỗn độn khí. Tiểu Hắc đột nhiên nghĩ tới đãi ngộ của mình ở thần thú tộc, chưa có thể cắn nuốt thần lực, còn vẫn phải làm cái này cái kia, hoàn toàn là khác biệt như trời và đất vậy. Tiểu Hắc vừa chuyển hóa thần lực vừa nói chuyện phiếm với Tiểu Thương, nghe ngóng tin tức của hỗn độn khí, bóng đèn cũng muốn nghe nhưng đáng tiếc bị hai vị bảo an kéo đi. Đợi khi mười khối thôn thần thạch được chuyển hóa xong, Tiểu Bảo lần nữa mở miệng Người muốn quay về thần thú tộc hay là đi theo bọn ta Nếu theo bọn ta thì người cũng đã thấy rồi Chế tác thôn thần thạch Chuyển hóa thần lực Sau đó sẽ có hỗn độn khí để ăn Các người đồng ý thả bọn ta trở về sau Tiểu Hắc kinh ngạc Tùy thôi, người thích đi đâu thì đi Tiểu thương tỏa vẻ không quan trọng Bọn ta không ép buộc người, người thích đi thì đi đi Thực sự có thể đi theo các người sau Thực sự có hỗn độn khí để ăn sau Tiểu Hắc hỏi lại một câu Đương nhiên mà còn có vô số đếm không hết chỉ cần ngươi có bản lĩnh chuyển hóa chuyển hóa càng nhiều thì ăn càng nhiều đây là của ta tiểu bảo lại lấy một mớ hỗn độn khí của mình ra khoe nước miếng của tiểu hóc chảy ròng ròng, thật là hâm mộ nó cũng muốn ăn các ngươi chờ một chút thả thần thú kia ra ta nói với nó một câu được nhóm tiểu bảo ra hiệu hai vị bảo an thoải mái thả thần thú ra tiểu hắc nói thẳng ta sẽ không trở về thần thú tộc ta dự định ở lại đây đừng có tới tìm ta nữa bóng đèn ngơ ngác người mẹ nó làm phản rồi sao đã nói là cầm lực thần lực rồi làm việc cơ mà còn chưa mau cút đi hai vị bảo an nổi giận nói bóng đen nhìn tiểu hắc lại nhìn đến nhóm tiểu bảo nhanh chóng rời đi nó nhất định phải báo cáo chuyện này bóng đen không dám dừng lại thường thế cũng không để ý điên cuồng trốn về thần thú tộc trực tiếp tiến vào doanh chướng của thống soái thống soái đại sự không ổn đại sự không ổn rồi đã xảy ra chuyện gì không phải ngươi đi dò xét thôn thần trùng của nhân tộc sao tiểu hắc đâu thống soái nhíu mày thống soái Thôn thần trùng của chúng ta đã làm phản, chạy cùng địch nhân rồi. Bóng đen nói mà mặt như đưa đám, thống xoái ngáo ra. Người con mẹ nó chắc chắn không phải đùa ta đấy chứ. Chỉ đi ra ngoài với người một chuyến, vậy mà thôn thần trùng làm phản là sao? Mặt của một người đàn ông bên cạnh cứng đờ, còn thôn thần trùng bên cạnh thì trợn tròn hai mắt. Thôn thần trùng mà chúng ta mời tới làm phản rồi sao? Đã làm phản rồi, nó nói với ta là không trở về nữa. Bóng đen run lẩy bẩy, ở đó có năm con thôn thần trùng ta cũng không biết bọn chúng nói gì với tiểu hắc khiến tiểu hắc trực tiếp làm phản luôn con bà chúng ta đừng tìm nó nữa nếu như đây là chuyện hài thì nó tuyệt đối không buồn cười trong đại bản doanh của nhân tộc còn có cường giả mạnh hơn thiên thần tọa chấn ta đoán rằng đó là thái thượng chân thần bóng đen lần nữa nói cái gì sắc mặt của thống soái biến đổi thái thượng chân thần đã là tồn tại rất gần với thần vương thực lực kinh người thần nhân thì lĩnh hội pháp tắc thần linh thì tu luyện pháp tắc cường hóa lực lượng pháp tắc còn chân thần thì ngưng tụ thần lực và pháp tắc là một thể hóa thành võ đạo pháp tắc của bản thân đó là chân ngã cùng một căn cơ của thần được xưng là chân thần thiên thần thì đã có thể ảnh hưởng tới phạm vi nhỏ lực lượng thiên địa pháp tắc cho nên được xưng là thiên thần mà thái thượng chân thần thì ngưng tụ chân ngã đã không bị pháp tắc của thiên địa ràng buộc có thể chống lại pháp tắc của thần giới đã có thể xem đó là tồn tại không bị gò bó là thái thượng cho nên mới phân chia thành thái thượng chân thần Loài cương giả đẳng cấp này khoảng cách tới cấp bậc thần vương lấy pháp tắc vì vương chỉ còn kém một bậc thôi nội tâm của thống soái thần thú rất khó chịu sắc mặt của thôn thần tộc một bên đã thay đổi ánh mắt lập lè không biết đang tự hỏi cái gì không sao thái thượng chân thần chúng ta không phải là không có thống soái liền tỉnh táo lại nhìn về phía bóng đen ngươi đã tìm hiểu được tin tức rất quan trọng nhưng sự việc thôn thần trùng làm phản người nhất định phải do xét rõ ràng cho bản soái một lời giải thích Đến bây giờ nó cũng không thể nào tiếp nhận được là chỉ đi dò xét một chút tin tức tìm kiếm thôn thần trùng của đối phương tại sao thôn thần trùng nhà mình lại làm phản <cười> Nghĩ đến đây nó không khỏi nhìn về phía thôn thần tộc không phải nói là quan hệ của các người rất tốt sao tốt đến mức là bất hòa với các người luôn Thống soái, việc này là sai lầm của bọn ta bọn ta sẽ lại mời vài thôn thần trùng đến để đền bù Nam tử kia sắc mặt khó coi vội vàng nói lúc này thống soái mới hài lòng gật đầu Còn thần trùng thiếu một con nếu đã không trở lại thì cứ việc mời thêm mấy con tới, như vậy thần thú tộc cũng không thua thiệt quá nhiều. Xin hỏi thống soái, chúng ta có thái thượng chân thần thật sao? Thôn thần tộc nhịn không được mà hỏi, nó nhất định phải biết được rõ ràng, thái thượng chân thần kia là tồn tại gần với thần vương, thôn thần trùng hoàn toàn không làm gì được. Đương nhiên, thống soái kiêu ngạo đáp một câu rồi hạ giọng nói, nhưng việc này không thể truyền ra, chúng ta đã thăm dò thực lực của nhân tộc, nhất định phải đến lúc người khác không đề phòng ta sẽ kín miệng. thôn thần tộc sắc mặt vui mừng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. nếu thần thú tộc không có thái thượng chân thần thì nó phải cân nhắc có nên làm phản chạy sang phe địch hay không. mình có thôn thần trùng thì đối phương nhất định sẽ thù nhận. Ông soái vứt tay để bóng đen lui ra trong lòng nặng nề. sự việc thôn thần trùng làm phản nhất định phải điều tra. nếu không tới con nào chạy mất con đó vậy chẳng khác nào là đi chào mời chúng giúp cho đối phương sau. sao lại có thêm một con thôn thần trùng rồi? nhóm cổ nặc trở về kinh ngạc nhìn tiểu hắc. Các ngươi lại tìm thêm bạn mật. Tự mình chạy tới đó, đuổi đi cũng không đi, Tiểu Bảo nói. Tiểu Hắc trợn tròn mắt, các ngươi không lấy ra hỗn độn khí ta đã sớm bỏ đi. Còn nữa, lúc đó là các ngươi bắt ta lại mà. Như thế thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, Tiểu Kim nói. Thăm dò nhìn về phía mấy người Tiểu hình thiên, trông thấy vô số thần thú, nó không khỏi vui mừng. Đây chính là tù binh của ta sao? Đúng, đây là cho các ngươi, cổ nạc gật đầu. Tiểu Hắc mờ mịt, đây không phải thần thú sao các người đi bắt thần thú làm gì? Cánh dấu hiệu lên tiểu thương và nhóm thôn thần trùng kích động không chịu nổi cuối cùng bọn nó cũng có tủ binh sau này có thể tự kiếm tiền cho mình ầm uhm. bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang một cỗ lực lượng cuồng bạo quét sạch bốn phía từng đạo thần quang sông lên ngút trời không gian vạn vẹo thôn thần lực dồi dào phát ra hai bên giao chiến đồng thời bị kinh động khí tức này là thôn thần vô cương tiểu kim kinh ngạc nói thực sự là bị thần thú tộc tìm được Tiểu Hắc cũng kinh ngạc, chàng chủ thôn thần vô cương đã xuất hiện. Ngươi muốn quà đó cướp về hay không? Tiểu Bảo thông báo. Ta đã biết rồi. Lục Thiên Lan dẫn người chạy qua đó, chốc nữa ta qua. Giang Thái Huyền đáp. Thôn thần vô cương cuối cùng hiện thế, chấn kinh cả đôi bên giao chiến. Song phương ăn ý ngừng chiến với nhau, đồng thời chạy tới nơi ngọn nguồn dị biến phát sinh. Vân Tiêu ẩn nấp trong hư không, Quỳnh Tiêu thì tọa chấn hậu phương. Giang Thái Huyền mang theo nhóm đường tăng ngao bính đứng ở phương xa nhìn về thôn thần vô cương thôn thần lực dồi dào lực hút vào to lớn cho dù là thiên thần cũng không cách nào ngăn cản chỉ có thôn thần tộc cùng với thôn thần trùng là có thể thông dòng xuyên thẳng vào trong đó sáu con thôn thần trùng nhóm tiểu bảo cũng đi thôn thần vô cương hiện thế thì thân là thôn thần trùng bọn họ sẽ đương không bỏ lỡ lục thiên lan và các thiên thần lập tức rời khỏi chiến trường chạy tới thôn thần vô cương vì thống soái huyết thiên quân cũng ở đây có điều bọn họ không biết thôn thần vô cương để đề phòng quỷ kế của thần thú tộc bảo mọi người hồng xương tiếp tục tọa chấn một đám thần thú của thần thú tộc chạy đến tất cả thần thú này đều chạy băng băng chỉ có một vài thiên thần thú là bay tới huyết thiên quân lục thiên lan không nghĩ tới hai vị chủ soái đều đến đây thống soái của thần thú lạnh giọng mở miệng huyết thiên quân sắc mặt trầm xuống chủ soái là chủ soái ở đâu ra hai vị thần thú tộc hiển nhiên cũng biết vị trí thống soái này của hắn không bình thường luận lai lịch hắn không bằng lục thiên lan luận kinh nghiệm cũng không bằng luận tình lý thì thống soái lại càng không nên là hắn ta chỉ là phó thống soái các ngươi châm ngòi cũng quá mức ngây thơ lục thiên lan hừ lạnh một tiếng đứng giữa hư không nhìn thôn thần lực ở phía trước lần này các ngươi dự định âm mưu quỷ quái gì đây giờ cho quỷ sau cái thực sự giờ cho quỷ là các ngươi mới đúng chứ thần thú cười lạnh các ngươi ngay cả thái thượng chân thần cũng mời đến là còn để nàng ra tay mặt mũi để đâu mặc dù tộc ta cũng có nhưng trước giờ một mực dấu kín chưa hề nhúng tay các ngươi so với bọn ta lại càng không biết xấu hổ. huyết thiên quân không biết việc này nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ đây là do bọn ta làm ra sao? thống soái của thần thú cười lạnh không nói người cứ giả vờ đi xem có thể giả vờ tới khi nào. Tốt này hiển nhiên là một di tích cổ xưa bàn soái không hầu chuyện với các người nữa thống soái thần thú hừ lạnh một tiếng rồi nói nhanh chóng tiến vào nếu như ai lập công muốn thưởng cái gì thì cho cái đó lần này tranh đoạt cơ duyên thậm chí nắm trong tay thôn thần vô cương Có liên quan đến việc thôn thần trùng tiến hóa nhanh. Một khi nắm trong tay thì thôn thần trùng kia đều phải nghe lời. Hơn nữa thôn thần lực bên trong thôn thần vô cương quá rồi rào. Chẳng khác nào là được tạo ra vì thần thú. Con của người đâu? huyết thiên quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía lục thiên lan. Tiếp xúc qua với thôn thần thạch, đương nhiên hắn cũng biết cái này là thôn thần lực. Cho dù khoảng cách dường như rất xa, vẫn cảm nhận được thần lực của mình từ từ trôi đi. Nếu đã tiến vào thì trong nháy mắt sẽ bị hút khô. Lục thiên lan lạnh lùng. Nhìn hắn một cái, con của ta Người con mẹ nó bây giờ nghĩ đến con trai ta sao Chuyện nguy hiểm thì muốn con ta đi làm Đang trên đường chạy tới đây Và lại không phải các người có thôn thần thạch sao Lại còn có bí pháp nữa Cứ thế đi vào là được Lục Thiên Lan hử lạnh nói Viết Thiên Quân không nhúc nhích Bí pháp là bí pháp Nhưng mà nhiều thôn thần lực như vậy Ai biết bí pháp có dùng được hay không Hơn nữa phong tỏa thần lực xuống dưới đế Tranh phong với thần thú sau Thân là thống soái không nên mạo hiểm như vậy Hai vị chủ soái Nếu không hành động thì di tích cổ này không có phần của các ngươi." Thống Soái thần thú cười lạnh mà nói tràn đầy tự tin. Thống Soái chỉ có một người thôi. Huệ Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, cái tên này vẫn muốn châm ngòi gián hắn và Lục Thiên Lan, mặc dù trong lòng hiểu rõ nhưng nội tâm một mực cảnh giác. Lục Thiên Lan ngoại trừ tu vi phương diện còn lại đều mạnh hơn hắn, đây là điều mà ai cũng biết, mà đây là vấn đề vấn đề hắn luôn không yên lòng, nếu Lục Thiên Lan thực sự tranh đoạt quyền lực với hắn, ngay bên trong chiến trường này sẽ chỉ giúp thần thú có lợi. Cũng may là lục thiên lan cũng hiểu đạo lý này Dù sao bọn họ cũng nhất định phải tiến vào đây Thôn thần lực dồi dào như thế Bên trong nếu như có vô số thôn thần thạch Nghiên ép thần thú tộc là hoàn toàn không thành vấn đề Lục thiên lan nhìn thống soái của thần thú Trong lòng cười lạnh Nhưng trên mặt lại nghiêm trọng vạn phần Cái di tích này đối với bọn ta rất bất lợi Sợ rằng bọn ta sẽ bị rút khô thần lực Cũng không cách nào tranh đoạt với thần thú Nhận thua rồi thì có thể cút đi Bọn ta sẽ không diễu cật sự vô năng của các ngươi thống soái thần thú mỉm mai cười một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý <cười> lần này trong thần thú tộc còn ẩn giấu thôn thần trùng và thôn thần tộc một khi đi vào thì thần thú sẽ là vô địch vô năng sau âm thanh non lớt truyền đến tiểu hành thiên từ trên không lướt tới kinh thượng nhìn thống soái của thần thú con quạ đen này đâu ra vậy thống soái thần thú sắc mặt đen sạm lại con mẹ nó ngươi có thể nhìn thấu bản thể của ta bản thể của thống soái thần thú là một con quạ thường thì thiên thần có thể nhìn ra nhưng đây chỉ là một đứa trẻ thần nhân còn nhỏ nó làm thế nào nhìn ra được chắc chắn là nhóm lục Thiên lan chuẩn âm nói thông soái thần thú âm trầm nhìn lục hành thiên lục hành thiên còn không đi vào cho bọn chúng một bài học huyết thiên quân lạnh giọng ra lệnh tiểu hành thiên hoang mang ngươi là ai vậy ngươi có phải ngớ ngẩn hay không muốn để ta đi chịu chết thì cứ việc nói thẳng thần thú tộc ít nhất có trên trăm người ta con mẹ nó xem như có thể sử dụng thần lực thì cũng không đủ cho bọn chúng đánh Hơn nữa thôn thần lực mạnh mẽ như vậy, trình độ tay mơ của ta đến tám phần là không ngăn cản được. Viết thiên quân sắc mặt đen thui, người dám nói chuyện với ta như vậy. Viết thiên quân, vị trí thống soái này của ngươi hình như không có bao nhiêu uy nghiêm nha. Thống soái của thần thú cười khẩy, ngay cả thần nhân nhỏ bé cũng không khuất phục được. Vị trí thống soái này vẫn nên để cho lục thiên lan đi. Liên quan gì tới ngươi, con quạ đen nhà ngươi có thể đừng gọi bậy hay không. Tiểu hành thiên không khách khí chút nào, không mải may để thống soái của thần thú vào mắt sắc mặt của thống soái tối đen lại sát khí bùng lên tiểu hành thiên sao con có thể nói chuyện với quạ đen thúc thúc như thế chứ phải biết lễ phép lục thiên lan mỉm cười nói con phải nói con quạ đen chết tiệt kia im miệng viết thiền quân khóe miệng co giật ta biết mà hai cha con các ngươi đều không phải loại tốt đẹp gì thống soái thần thú cũng tái mặt nếu không phải thôn thần vô cường bộc phát thôn thần lực quá khổng lồ thì chắc chắn là nó sẽ giúp lục thiên lan dạy dỗ đứa con này đã biết phụ thân Con quả đen chết bẩm, tiểu Hành Thiên rất là nghe lời mà nói. Con đang chờ cái gì vậy? Lục Thiên Lan chuyển âm cho con trai. Nếu là bình thường thì tên này đã cố chấp xong vào rồi. Đợi chàng chủ. Chàng chủ cũng sẽ tiến vào. Đối mặt với thôn thần lực đi theo chàng chủ mới an toàn nhất. Tiều Hành Thiên nói. Thôn thần lực nhiều như vậy. Nó có tới tám phần là không gánh vác nổi. Vẫn nên đi theo Giang Thái Huyền cho yên tâm. Bọn chúng đã tiến vào. Sắc mặt của huyết thiên quân âm trầm. Đến hiện tại... Thần thú cuối cùng cũng vừa tiến vào, nếu như vẫn không có hành động thì thực sự sẽ bị bỏ lại phía sau. Không có tiến à không có tiền đồ, để cho bọn chúng nửa canh giờ thì thế nào?" Tiểu Hành Thiên khinh thường nói, huyết thiên quân ngáo ra, "Đừng cản ta, ta muốn bóp chết nó, người con mẹ nó không biết lớn nhỏ thì cũng thôi, lại còn bảo ta không có tiền đồ, ta con mẹ nó là chủ soái đây, lại còn để cho bọn chúng nửa canh giờ thì đã sao, tại sao ngươi không bảo là chúng ta không tham dự, để cho thần thú chậm rãi mở vơ vét luôn đi?" Huyết Thiên Quân hừ lạnh một tiếng điểm nhân nói Nếu như xảy ra vấn đề gì Sẽ hội tội một mình ngươi Nếu thần Thú tộc lấy được món đồ gì Thì chắc chắn hắn phải nhớ kỹ chuyện này Sau đó chút toàn bộ oán giận Lên người phụ tử lục thiên lan A, đây không phải là Huyết Thiên Tinh sao Tại sao hắn lại tiến vào Tiểu hành thiên đột nhiên nói Ánh mắt của Huyết Thiên Quân nhìn lại Kinh ngạc nhìn vào hư không Huyết Thiên Tinh đang đứng chắp tay ngự không đi xuống Thần lực quẫy động không bị thôn thần lực ảnh hưởng mà tiếp tục tiến vào trong thôn thần lực dồi dào. Huyết thống soái che giấu thật sâu, tại hạ bội phục, lục tiền lan chấp tay nói, ta cũng đi, tiểu hành thiên không tiếp tục chờ nữa mà xông vào trong. Không nghĩ tới là huyết thống soái còn có bạn lính này, xem ra dù đã đạt được thôn thần trùng, đáng tiếc cuối cùng không phải là thôn thần tộc, vậy thì có thể kiên trì bao lâu. Thống soái thần thú hừ lạnh một tiếng không thèm để ý, còn huyết thiên quân thì ngáo ra, chuyện gì đang xảy ra thế này, con của ta. Nếu con của ta có bản lĩnh này thì còn bị các người bẫy đến trọng thương hay sao? Không những vậy mà hình như đến giờ thương thế của huyết thiên tinh vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn còn đang phải dưỡng thương mới đúng. Tại sao lại ra đây chạy vào di tích thế này? Huyết thiên quân truyền tin ra ngoài nhưng không có hồi âm. Thôn thần lực nhiều như vậy thì không nên tùy tiện truyền tin sẽ không có được hồi âm đâu. Lục thiên lan nói. Huyết thiên quân ngẩn người ra. Ta hiện tại cực kỳ muốn biết tại sao thiên tinh vốn nên dưỡng thương là đột nhiên chạy tới đây. Huyết thiên tinh ngự không đi xuống, sông thẳng vào trong thôn thần lực mạnh mẽ. Phía dưới xuất hiện một cái hố lớn không biết sâu bao nhiêu. Chàng chủ, tiểu hành thiên chạy vào đứng cạnh cái hố, nhưng không dám hành động lỗ mãng. Huyết thiên tinh gật đầu, vung tay nhấc tiểu hành thiên lên. Chúng ta bảo xem. Huyết thiên tinh này tất nhiên là do Giang Thái Huyền biến thành, còn huyết thiên tinh thật bây giờ đang bị trói gô lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp gỡ mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.